Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, Trường 3936, Chuyển Nguy Thành An. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, hoàng hốt thất thú Vực ngoại thiên ma tuy nhiên là dùng hung tàn hiếu chiến lấy xưng Nhưng lúc này, song phương thực lực sai biệt cách xa ở tại chỗ này. Quả thực tựu cùng muốn chết kém phàng phất. Tự nhiên không có ai biết làm ngu xuẩn như vậy. Chạy nhanh ly khai mới là chính xác lựa chọn. Nhất là cái kia hai gã đổ kiếp cấp bậc thiên ma phản ứng càng là. Nhanh chóng chỉ thấy cái kia mặt dưỡng một chút mơ hồ trên chán vậy mà. Huyễn hóa ra một đôi linh dương tựa như sừng nhọn đến rồi. Oanh! Hắn chỗ phát ra linh áp bảo tăng còn nhiều gấp đôi. Sau đó há miệng ra theo trong mồm nhổ ra màu đen ma hỏa. Ma diễm cuồn cuồn. Bên trong vậy mà huyến hóa ra một chỉ cốt mâu. Mặt ngoài quấn quanh lấy ma hỏa hướng phía phía trước hư không một. Đâm mà rơi. Hắn không biết cách này sa mạc có phải hay không huyến thuật. Nhưng cũng nên đem hắn phá vỡ mới có cơ hội đào thoát. Đáng tiếc mảy may. Không có công dụng cái kia trường mâu lại tìm không thấy mảy may gắn. Sức chỗ Mặt dù thiên ma biểu lộ thoáng cái âm trầm xuống rồi. Mà đúng lúc này hết thảm một tiếng truyền vào lỗ tai hắn quay đầu. Lại phát hiện nhưng lại một gã khác độ kiếp cấp bậc thiên ma tại lâm. Hiên thủ hạ biến thành bột phấn. Đường đường độ kiếp cấp bậc cường giả rõ ràng liền một kích đều không thể tiếp được mặt dù thiên ma không khỏi càng thêm sợ một tiếng chu lên thân thể của hắn mặt ngoài ma phong cuồng cuốn mà ra sau đó hóa thành một cái cực lớn kinh hồng muốn chỉ lên trời bên cạnh kếp xạ hắn đã không có thời gian đem trước mắt lao lung bài trừ như vậy tận lực trốn xa một chút tựu là bất đắc dĩ lựa chọn Hy vọng trước thoát khỏi trước mắt tình thế nguy hiểm, sau đó còn muốn như thế nào chạy đi. Nhưng mà hử lạnh một tiếng lại truyền vào trong lỗ tai, hắn phía trước. Từ không một hồi mơ hồ, lâm hiên vậy mà phát sau mà đến trước chặn Đường đi. Mặt sửa thiên ma đổn quang ảo ảo dừng lại, biểu lộ vẻ lo lắng được như là trời muốn mưa. Đối với hắn mà nói, đã đến sinh tử một đường thời khắc cùng Lâm Hiên. Phóng đúng, đó là mảy may cơ hội cũng không. Tiền bối tha mạng. Tại hạ nguyện ý vì mu trung thân tạo điều kiện cho người ra soi. Trầm mặt sau một lát, cái kia mặt Diệu Thiên Ma càng như thế như vậy. Cầu xin tha thứ đi lên. A, Lâm Hiên nghe xong bên khói miệng lộ ra vẻ hứng thú. Nhưng ngay sau, đó, lại ảo ảo cười cười mở miệng làm nô cung cấp ta ra roi thật sự. Là nói được so hát được khá tốt nghe, người nào không biết các ngươi. Vực ngoại thiên ma, đều là một ít thay đổi thất thường ra hỏa hiện. Tại nguyện ý dân tặng ta làm chủ, sau đó có một điểm cơ hội, sẽ không. Chút do dự ở sau lưng chọc ta rao găm rồi. Tiện bối nói đùa. Ngài thần thông cái thí, tại hạ chỗ nào có như vậy? Lá gan, nhất định trung tâm làm chủ tuyệt không dám có mày may phản. Bội không tuân theo. Cái kia mặt vừa nghe xong quá sợ hãi, bề bộn như thế như vậy phân biệt. Đi lên. Không cần nhiều lời. Lâm mố có thể không có hứng thú thu cái gì nô. Bộ ta chỉ là không nghĩ tới các hạ thân là vực ngoài thiên ma, gió. Giang cũng sợ chết đến trình độ như vậy. Đạo hữu đã quý trọng cái mạng. Nhỏ của mình nhi tự không có lẽ đến chúng ta linh giới đến hôm nay. Nói những này lại có làm được cái gì đồ. Ngươi cho rằng xảo ngôn lệnh. Sắc có thể xóa đi chính mình phạm phải sai lầm. Lời này vừa ra khỏi miệng. Lâm hiên thần sắc thoáng một phát âm hàn. Xuống. Tay áo hất lên tiếng thanh minh chuyển ra, nhưng lại theo ốm Tay áo của hắn trong bay ra hơn 10 lưỡi phi kiếm, linh quang dạ. Rào, hướng phía đối phương mang tất cả. mặt dù thiên ma cũng không phải ngô ngốc, nghe được lâm hiên thanh âm. Phát lạnh tựu đã biết sự tình không ổn chờ thấy hắn ra tay kinh. Người thanh thí biểu lộ càng là tái nhợt. Hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Không cần suy nghĩ thân. Hình quay tiếp một vòng. Vô số hắc khí bỗng nhiên sông ra. Đem hắn thân. Hình bao khỏa. Đồng thời thành từng mảnh trăng lưới liềm hình ánh đao. Kích xạ mà ra. Đem cái kia hơn 10 lưới phi kiếm ngăn trở. Thằng này tuy nhiên nhát như chuột. Nhưng thực lực cũng có chút không. Tầm thường. Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần vẻ chây cười. Hắn. Không có hứng thú cùng đối phương chậm rãi lề mề rồi, có thể ngăn ở. Chính mình tiện tay phất một cái, cái kia nắm đấm thì thế nào đâu này. Trong đầu ý nghĩ này giống như là tốc độ ánh sáng chuyển qua, lâm hiên. Đã không chút do dự một quyền đánh ra. Lập tức, Pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía. Không, mặt dù thiên ma tiếng buồn bã cầu xin tha thứ bên trong còn kèm theo. Kêu thảm thiết, đáng tiếc đều không có công dụng, tại lâm hiên một quyền chi quy xuống, hắn hộ thể ma khí không có mảy may công dụng, như giấy mỏng phá tiêu diệt. Bành một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia mặt dưỡng trực tiếp bị đánh, được hồn phi phách tán mất. Một màn này, ở đây tu sĩ đều thấy rất rõ ràng, đại hỷ phía dưới, sĩ... Khí không khỏi càng cao hơn ngang rất nhiều trái lại vượt ngoài thiên. mà nguyên một đám. Nhưng lại càng thêm thất kinh. Này tiêu so sánh. Xuống chiến cuộc đã là mảy may lo lắng cũng không. Đại cuộc đã định. Như đổi một vị lão tổ. Có lẽ tự cũng không tiếp tục lưu lại nơi này. Mà là đem còn lại cửu địch sao cho môn nhân để tử đối phó. Nhưng lâm hiên. Lại không có làm như vậy. Tự trước mắt cuộc diện mà nói. Vân ẩm Tông chiến thắng cố nhiên là. Mảy may lo lắng cũng không. Nhưng vực ngoại thiên ma liều chết phản. Tông cho bổn môn tạo thành tổn thất chỉ sợ cũng là không như bình. Thường. Lâm Hiên cũng không phải là xem nhân mạng như cọng rơm cây giác nhân. Vật. Loại tình huống này. Sao có thể ngồi yên bên cạnh chú ý. Về tình về lý đều còn phải lại giúp đỡ một thanh Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên tay áo phất một cái Lập tức tiếng thanh minh đại tố Thanh sắc kiếm quang do trong tay áo Tuôn ra mà ra Số lượng nhiều Làm cho người chố mắt Sau đó như mưa Rơi tản ra Hướng phía bốn phương Tám hướng bay vút mà ra Những nơi đi qua Như mưa đánh tiêu hà có tiếng kêu thảm thiết không Dứt bên tai đó gần kề ngay lập tức công phu Vực ngoại thiên ma đã Bị giết cái thất linh bát lạ May mắn không có vấn lạc chưa đủ một hai phần mười rồi Trưởng lão uy vũ Lâm trưởng lão thần thông cái thế uy trấn linh giới Ngắn ngồi ngốc trễ qua đi trong đám người phát ra nối thở hải khiếu Kinh hồ, Lâm Hiên mang đến rung động thật sự là làm cho người vé mắt. Trước một khắc, tông môn nguy tải sớm tối qua trong giây lát cục. Diện tựu thay đổi đi. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người đều tin tưởng trong tông môn. Cùng Lâm Hiên có quan hệ truyền thuyết tuyệt không có mảy may ca hơn u y e cơ hơn. Đại chỗ có như vậy một vị thái thượng trưởng lão thủ hộ tại hắn dưới sự dẫn sắc nhất định có thể chiến thắng vực ngoại thiên ma Sư đệ quả nhiên rất cao minh Ngân đồng thiếu nữ trên mặt cũng tràn Đầy cảm khái chi sắc Lúc này nét mặt của nàng nói vui mừng nhớ Mày cái kia cũng không có sai đúng rồi Long sư đệ đâu này Ta thu được cầm tâm truyền âm phù Biết được bổn môn nguy cơ rơi vào Đường cùng chỉ có thể một người phá toái hư không chức hồi đến nơi. Này! Lâm Hiên thở dài đơn giản vài câu đã nói sáng tỏ lúc trước lựa chọn. Thì ra là thế. Ngân đồng thiếu nữ nghe xong, một lòng cũng một lần nữa thả lại trong. Bụng, gặp Lâm Hiên một người chạy về tông môn tổng đà, nàng còn tưởng. Rằng Long Sư để bên kia, xuất hiện tình huống gì rồi. Phu quân! Âu Dương cầm tâm cũng đi tới bên cạnh thân. Tốt lão bà thực lực cùng quá khứ so sánh với quả nhiên tiến triển. Rất nhiều. Lâm Hiên mỉm cười nói. Phu quân ngươi cần gì phải chây cười ta cùng phu quân ngươi so sánh. Với thiếp thân điểm ấy tiến bộ căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Âu Dương cầm tâm lại có vẻ có chút lạc tịch tuy nhiên thành công tiến. Cấp tới độ kiếp kỳ nhưng cùng Trượng phu ở giữa trinh lịch như cũ là có như mây bùn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.